Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với phần 4 của Dạ diện Hoàng Kim, diễn biến tập 15. Chương 92, Tuyệt vọng. Toàn nhà chung cư mini, đứng trước cửa căn hộ của Serena, đang nói với bảo vệ tòa nhà. Mở cửa ra được chứ? Bảo vệ gật gật đầu tràn đầy À, dạ, dạ, à, tất nhiên là được. Lúc đó chúng tôi cũng gọi điện báo cho cảnh sát, nhưng mà khi họ mô tả về đám gangster, tôi nói trong thì họ chỉ ậm ừ mà bảo sẽ cho người đến kiểm tra. Gần đến nùng hồ rồi, giờ cảnh mới tới mà lần đầu tiên tôi thấy cảnh sát là người nước ngoài đấy. Đèn cau mày. Chúng tôi thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt điều tra về các băng nhóm tội phạm ở Singapore. Chuyện án này có nhiều yếu tố nước ngoài nên không chỉ phía cảnh sát Singapore Mà còn nhiều những đội nhóm đến từ các quốc gia khác nhau. Tay bảo vệ nghe xong thì tiến sát cổ, cũng bởi lúc đến đây, đèn đã đưa ra một tấm thẻ già và tự xưng mình là cảnh sát điều tra, muốn truy tìm tội phạm đang lẫn trốn ở căn hộ số 25 trên tầng 6 của tòa nhà. Lời đã nói vô tình trùng khớp với việc một đám người băng đảng mới cách đây không lâu vừa nổ súng tại chính căn hộ mà đèn muốn khám xét. "Đình vì vậy, bà vệ không mấy may nghi ngờ và thậm chí còn kể hết tất cả những gì xảy ra trong khoảng một tiếng trước cho đàn anh. Biết mình đã chậm chân nhưng đàn vẫn quyết định lên căn hộ để kiểm tra thêm một lần nữa. Bà vệ mở cửa căn hộ, đàn nói: "Được rồi, chuyện ở đây để chúng tôi tự lo liệu. Giờ anh có thể đi làm việc của mình, có gì chúng tôi sẽ thông báo." Bà vệ tòa nhà vẫn dạ đáp: "Bẩy xin phép các anh tôi xuống dưới." Bước vào trong Ở mốc an toàn, nơi cánh cửa, quà nhìn có vết đàn bắn. Lên trong nhà không có người, đồ đạc có chút xáo trộn. Herman cùng William kiểm tra phòng ngủ, nhà vệ sinh, khu vực bếp. Nhìn sàn nhà in khá nhiều dấu dày, túm cổ Teo Chi. Dan hỏi, có đúng đây là căn hộ mà mày đã lấy chiếc túi ra không? Teo Chi tái mặt trả lời, Ơ, dạ đúng à, tôi không dám nói dối. Herman nói với Dan, theo như đòi tay bảo vệ, thì đã có một bọn tới đây trước chúng ta. Dan nhớ mày. Là bọn dòng một mắt, Đó cũng là lý do, tại sao các bảo vệ sau khi mô tả hình dạng của đám côn đồ thì cảnh sát lại làm ngơ, vì bọn cấm không muốn dây vào băng đảng của lão Go. Ngụy Lâm hỏi: "Nhưng sao tự nhiên bọn giang hồ mất lại trinh lủng con nhóc đó?" Đen trả lời: "Có thể chúng đã đánh hơi thấy chiếc điện thoại của cựu thủ lĩnh đang ở trong tay con nhóc." "Không được rồi, sự việc ngày càng nghiêm trọng, nếu mà Ngài Jack lo lắng bắt đầu xuất hiện, phải gọi cho ngài ấy ngay mới được." Jack lại lần gọi điện thoại cho Jack Darius. Trong lúc đó, Heckman và William tiếp tục kiểm tra ngôi nhà và phát hiện ra trong thùng rác có bông băng dính máu, đồng thời phía sau cửa sổ có lối thoát hiểm treo xuống bên dưới mặt đất. Bên kia đầu dây, Jack bắt máy. "Alo, tao đây. Sao rồi?" Đàn nói, "Thưa ngài, tôi đã tới căn hộ mà thằng khốn kia lấy chiếc túi ra, nhưng trong nhà không có ai. Bên cạnh đó, chúng tôi biết được thêm một tin tức." "Tin gì?" Jack hỏi. Đàn trả lời, có vẻ như bọn rồng một mắt đã tìm đến đây trước nó, theo như quan sát các dấu vết để lại, thì dường như con nhóc kịp thời trốn thoát trước khi người của lão Wong tới. Jack quan lớn, mày tiếp, lũ rồng một mắt không lẽ chúng cũng đang săn lùng thứ mà tao tìm kiếm à? Đen tiếp, không lẽ trừ khả năng này tương ngài, giờ chúng tôi phải làm gì đây? Jack ra lệnh, "Còn làm gì nữa, lập tức huy động thêm người, tìm mang được con nhóc đó cho dù có phải đối đầu với đám rồng một mắt." Nhất định không được để con nhóc rơi vào tay lậu gồm. Chiếc điện thoại rất quan trọng. Đối với tao cũng như toàn thể bà Nga con. Hiểu chưa? Đen trả lời. Tôi hiểu rồi thưa ngài. Tôi sẽ thực hiện thăm ảnh lệnh. Kết thúc cuộc hội thoại. Hãy mẹn nói với Đen. Giờ sao? Đen suy nghĩ ít giây. Đoạn đáp. Chia ra mà làm việc. Tao sẽ điều thêm người. Tiếp tục tìm kiếm. Còn hai thằng chúng mày. Tìm cách thăm dò xem. Bọn dòng mất mắt đang làm gì. nhớ cẩn thận, không bỏ qua trường hợp giữa A Kong và dòng một mắt sẽ trở thành cái thu đối đầu trực tiếp. Ngài Jack có lệnh, nhất quyết không để con nhóc kia rơi vào tay lão Go. Trong lúc này đang phân công nhiệm vụ cho hai gã đồng bọn, thì Tiêu Chi bất ngờ vùng chạy ra khỏi căn hộ và đóng sầm cửa lại. Nhóm người đen, Hai Minh và William không kịp phản ứng, William muốn đuổi theo nhưng đàn ngăn lại. Không cần thiết. Dù sao nó cũng không còn giá trị lợi dụng. Một thằng như nó Món cờ lúc nào cũng được. Nhờ nó chúng ta biết bọn rồng bọn mắt cũng nhúng tay vào vụ này. Cứ để nó đi, giết nó ở đây chẳng mang lại lợi ích gì cả. Hai màn đồng tình, đúng vậy. Dù sao nó cũng không gây nguy hại gì được cho chúng ta, chỉ là một con chuột nhắt vô tình gặp vài thứ đồ không nên gặp. Rời khỏi đây thôi. Ba gã Tô Ba Nga khong rời khỏi căn hộ của Serena. Về phần Thiêu Trì, sau khi thoát khỏi tay đám người băng đảng, Thiêu Trì chạy tốc, chạy bán sống bán chết cố thoát thân. chỉ khi đứng nấp vào sau chiếc xe ô tô dựng bên lề đường, ngoái lại không thấy ai đuổi theo, đều chỉ mới tin mình đã thực sự thoát ai, ai, sống sống rồi, ai, tạ ơn chúa, mình, mình được sống rồi cùng lúc đó Selena quay lại hiện trường tai nạn của chiếc xe taxi nhưng chiếc xe đã được kéo đi, tài xế taxi cũng không rõ sống chết như thế nào Selena cố gắng hỏi hàn một bài người xung quanh khu vực đó thế nhưng không ai biết Họ tìm biết sau tai nạn, xe cứu thương có tới và người trong xe taxi đã được đưa đi, đi trong tình trạng bị thương nặng, máu chảy rất nhiều. Lạc lõng trên con đường đông đúc, Selena không biết phải đi đâu về đâu. Cô không thể quay về căn hộ trong tòa nhà chung cư mini, cũng không thể đến nhà bạn bè vì sợ liên lụy. Trong người cũng chẳng còn tiền, cứ thế Selena lang thang trên đường phố mà quên đi lời cảnh báo của Hoa Hoa lúc trước rằng Cô cũng đang mười tám người băng đẳng đưa vào tầm ngắm để săn lùng và truy đuổi. Cảm thấy quá mệt mỏi khi vướng vào chuyện đáng sợ này, Serena ngồi thụp xuống về hè ôm mặt khóc. "Tại sao mình lại vướng vào chuyện này cơ chứ?" Những người đi qua cũng chỉ khẽ nhìn rồi lại bước tiếp. Lờn phố đông người với ánh đèn sáng lấp lánh nơi những tấm biển hiệu chỉ càng khiến Serena thêm tuyệt vọng. Cô gái đáng thương vô tình bị cuốn vào sự tranh đấu của thế giới ngầm, thực sự đã không thể quanh đầu trở lại cuộc sống của mình được nữa rồi. Trường 93 Hành động Alo, đại ca Dạ, vẫn chưa tìm thấy. Anh đừng đóng, em cũng đã phân công người của mình, tàn đi khắp các con đường phố rồi. Một đàn em nghe điện thoại của Sunway thông báo. Nhân mặt khi kết thúc của gọi gã cầu nhau. Chết tiệt. Hắn ta điên rồi. Tìm người chứ có phải mua đồ đâu mà cứ thích cần là có. Mại Kiếp, hai con chó nãy nó có chân nó chạy, chứ cái khu vực này có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn, chỉ cần chúng nó chui vào một trong số những nơi đó thì có tìm đến ngày mai cũng khó thấy chứ đừng nói là 2 tiếng đồng hồ. Một tên hỏi, "Vậy bây giờ phải đi đâu tìm ảnh?" Tên kia đáp, "Không đi đâu nữa, tao mệt lắm rồi." Mặc dù có ảnh Nhưng chân ri là nơi càng về đêm Lại càng nhộn nhịp Có khi hai con khốn nên nó đã lên tàu điện ngầm Hoặc lên taxi Rời khỏi chân ri từ đời đéo nào rồi ý chứ Kiếm quán nào ngồi nghỉ tí đi Bọn tay chân tỏ ra lo lắng Nhưng mà anh Kim Chúng ta không đi tìm theo lệnh của đại ca sân quay Liệu có ổn không Tên Kim nhách mép cười Hê, sợ chó gì Hắn ta đang lo xuất vó lên kia kìa Chúng mày không biết Chứ lão đại chỉ cho hắn có 2 tiếng đồng hồ để tìm ra con nhóc sau khi hắn để sòng nó tại thòa trung cơ mini. Còn chưa đầy 1 tiếng nữa là hết thời hạn. Người đang lo lắng phải là hắn ta chứ không phải là tao hay là tôi mày. Ngoài ra, tao cũng đâu có chống đối. Chúng mày cũng biết tao đã chia nhỏ đám anh em tản đi khắp nơi còn gì. Vừa rồi hắn còn bắn chửi tao. Hây, chó chết. Tìm quán nào ngồi nhậu đi tụi mày. Tao đã có cách. Một tiếng hỏi Anh Kim, anh có cách gì vậy? Kim lấy điện thoại ra, rồi cười cười nói: "Ha ha. Giờ tao chỉ cần gọi cho từng đội, hỏi xem tại khu vực của chúng nó có thấy người không là biết tôi mà. Không thấy nữa thì bố tao cũng chịu." Vừa nói Kim vừa bấm số điện thoại gọi cho đàn em. Kim có tổng cộng 12 đàn em, Kim làm việc trực tiếp dưới trướng của Senway. Sau khi Senway để cho Hoa Hoa trốn thoát, Hắn lập tức triệu tập tất cả đám đàn em của mình đến khu vực Chenji South Street 1 để tìm kiếm Hoa Hoa cũng như Cê Na. Kim cùng bọn đàn em của Kim cũng tức tốc đến tham gia. Kim rất cho người của mình ra làm bốn đội, mỗi đội ba người và nhận sục soát từng địa điểm khác nhau. Trừ đội của Kim ra thì ba đội khác hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm Hoa Hoa. Không thấy tăm hơi chúng nó đâu sao? Tao đã bảo, chắc có lẽ hai con khốn ấy đã ra khỏi Chenji rồi, mà lão Sanway không chịu nghe. Được rồi, Chú mày theo định vị đến chỗ tao, xong tính tiếp." Kim nói vào trong điện thoại, một tên hỏi: "Chào rồi anh." Kim đáp: "Sao chẳng mẹ gì, đội thằng Henry và thằng Fuka đều không tìm thấy, chỉ còn đội của thằng Sen, nhưng cũng chẳng hy vọng gì, tao gọi cho nó nốt xem sao." Kim bấm số gọi cho thằng em tên Sang, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy, Kim lảo bầu chửi: "Cái thằng chó này, rúc đầu vào đâu mà sao không nghe điện thoại?" Có khi nào chúng nó vào nhà tổ chơi gái rồi không? Hết chuông nhưng vẫn không có ai bắt máy, Kim gọi lại một lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nhận cuộc gọi. Kim cau mày, nhất định là thằng khốn này đi chơi gái rồi, mẹ kiếp nhà nó. Bạn em Kim nói, "Trọng phải anh với mấy người trong đội đều có chia sẻ định vị sao? Anh thử check xem Trang đang ở đâu." Nghe thế hợp lý, Kim liền check định vị từ điện thoại của Trang, không thấy sang di chuyển. Bất giác có dự cảm chẳng lành Theo như định vị thì chỗ của Seng Cũng cách vị trí của Kim không quá xa Chừng 2,5 km Kim mất hàm ra hiệu cho bọn đàn em Lên xe Theo tàu đi đến chỗ thẳng Seng Lên ô tô Theo chỉ đường của định vị Tuy chỉ có 2,5 km Tuy nhiên buổi tối đường phố khá đông đúc Khiến Kim cùng mấy tên đàn em Phải mất đến 10 phút Mới tìm được đến đúng vị trí báo trong điện thoại Đứng bên ngoài con ngõ nhỏ vắng hoe Kim làm bầm ở trong này sao? Từ lúc check định vị đến giờ nó không di chuyển, chẳng chẳng lẽ đoàn Kim ra lệnh cho đàn em bật đèn lên. Ánh đèn pin từ mấy chiếc điện thoại được bật sáng, Kim cùng người của mình bước vào trong con ngõ nhỏ, đi vào trường bài bước chân dưới ánh sáng đèn pin, Kim nhìn thấy một người nằm bất động ngay trước mặt mình, soi đèn xuống nhìn, Kim thoáng rùng mình khi nhận ra, người đang nằm kia chính là đàn em của Kim, không chỉ vậy tên đàn em đã bị giết với cái đầu bị bẻ ngược về phía sau. Mấy tên đi cùng Kim bước về phía trước. Chúng phát điển thêm hai sát người chết là Sang cùng một người trong đội. Đội của Sang cả ba người đều đã bị giết. Là... là do con nhóc đó làm thật ư? Đàn em của Kim run rộng hỏi. Kim bình tĩnh hơn. Giờ thì Kim đã hiểu tại sao Senway lại cảnh báo việc truy bắt con nhóc người Trung Quốc ấy cần phải cẩn trọng. Ngoài ba thi thể của bọn đàn em, trong ngõ không còn ai khác. rơn rơn đôi bản tay, Kim lấy điện thoại gọi cho Sanway, ngay khi Sanway bắt máy, Kim ấp úng. "Đại, đại đại ca, em em phía bên kia đầu dây, Sơn Ngôi gặng hỏi. "Làm sao? Chúng mày tìm được nó rồi phải không?" Kim đáp, "Dạ chưa ạ, không, dạ vẫn rồi, ạ, nhưng mà bọn em đã đến trập." Sanway quát tháo, "Mày kiếp rốt cuộc là sao? Có thấy nó hay không?" Bên này Kim trả lời, "Có nó đã giết ba người quan." Nhưng không tên nó đâu cả. Senway trừng mắt, hắn hỏi. Mày đang ở đâu? Gửi ngay định vị cho tao. Con nhóc chết tiệt. Senway kết thúc cuộc gọi. Lian hỏi. Có chuyện gì vậy đại ca? Tìm được con nhóc rồi à? Senway đáp. Chưa tìm thấy. Nhưng có manh mối rồi. Còn khốn ấy vừa giết chết ba người của thằng Kim. Là vị trí định vị mà Kim gửi cho Senway sau khi có tiếng tin nhắn. Trách bản đồ Senway ra lệnh cho Lian. Điều động tất cả đến khu vực này, tìm kiếm trong toàn bộ nhà nghỉ khách sạn xem con nhóc có trốn ở những nơi đó hay không. Chú ý đến cả con khốn cùng đi với nó, đưa hình ảnh hai đứa chúng nó ra để nhận dạng. Chỉ cần hai con khốn còn ở trong địa phận Trần Gi, tao nhất định sẽ tìm ra. Ngay lập tức một cuộc săn lùng quy mô lớn được diễn ra với đông đảo lực lượng người có bằng đẳng lớn nhất Singapore mang tên dòng một mắt. Đường phố như náo loạn bởi không dễ để thấy được, trong một buổi tối lại có nhiều những tên gangster đi thành hội nhóm xuất hiện với mật độ dày đặc như vậy. Không ai biết chúng đang tìm kiếm ai hay thứ gì, nhưng chúng lục soát tất cả những tụ điểm quán ăn, nhà hàng trên đường mà chúng đi qua. Cả khu vực ga tàu điện ngầm cũng bị đám người băng đảng kiểm soát. Cùng thời điểm đó, cả Jack Darius, tên thủ lĩnh băng đảng con và Ah Lão nhị của bác Mạch Hồ đều nhận được tin báo từ người của mình. Điện thoại đổ chuông, Jack bấm nghe. Trong điện thoại, Hẹp Mà nói. Thưa ngài, theo như tin báo phía tây trên gì, đang có rất đông người của dòng một mắt. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra dấu vết của con nhóc. Còn về phía A-H đang trên xe ô tô trước khu vực sành Crown thì A-H nhận được cô gọi của Á Lý. Lão nhị, Cúpo Sa Huy và Tai Cheng Ji đang có biến lớn, do thám của Bạch Hổ báo về, rất đông người tộc băng rồng một mắt đang tập trung ở đấy, gặp lão nhị ở Sa Huy. A ha, Cúpo mỉm nhển miệng cười, chỉ thị cho tên nàn em lái xe. Đến Star Hill, Tai Cheng Ji, bọn rồng một mắt hành động rồi. Hahaha, <cười> máu trong người tao đang sôi lên sùng sục, thật là sảng khoái, nó phải như vậy mới đúng chứ. Chợt chín mình tư bị phát hiện. Đám dân hồn của băng rồng một mắt mỗi người cầm một chiếc điện thoại, trong màn hình hiện thế hình ảnh của Hoa Hoa và Sereda. Chúng có mặt tất cả những hai mà chúng nhìn thấy để kiểm tra xem có giống hay không. Chúng tràn vào quán ăn, quán cà phê, các nhà nghỉ khách sạn để tìm người với một thái độ hách dịch đầy hồ báo. "Các anh uống gì ạ?" Chủ quán bán nước ép hoa quả ấm ủ khi hỏi, thấy một nhóm dân hồn bặm trợn đâm bức vào trong quán của mình. Một tên hất hàm, hắn đưa điện thoại ra trước mặt chủ quán đoạn hỏi. "Có nhìn thấy hai đứa này không?" Chủ quán lắc đầu, giọng run run trả lời, "Dạ dạ không, tôi không thấy." Tên này cau mày, "Vào trong tìm xem sao." Không để cho chủ quán kịp đồng ý hay phản ứng, mấy tên còn lại xộc thẳng vào trong, chúng đến từng bàn, nho mặt từng người xem có giống trong ảnh hay không. Chúng táu cả mũ của mấy cô gái ăn mặc theo phong cách hip hop, giáng trả xuống đất khi không phải là người chúng đang tìm. Ra khỏi quán nước, chúng tiếp tục lùng sục khắp nơi. Cả quán đều một phen hoảng hốt, mọi người chỉ trỏ bàn tán. Đám người đó là thứ gì vậy? Sao hồi đen vậy không? Còn hỏi nữa, đích thị là giang hồ băng đảng rồi. Hình như bọn chúng đang tìm ai thì phải. Chủ quán nước bước tới xin lỗi, đồng thời trấn an khách hàng. "Đừng sợ, chúng đi rồi, là người Tô Băng Đảng giơ một mắt đấy. Cả khu vực này là địa bàn của chúng, nhưng chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì mới khiến chúng xuất hiện đông như vậy. Có lẽ hôm nay phải đóng cửa quán sớm thôi." Tôi nghĩ ở đây sắp có biến lớn, mọi người cũng nên về sớm đi, đừng đi lang thang ngoài đường trong thời điểm này." Lời cô chủ quán nước bán nước ép hoàn toàn có cơ sở. Giang hồ côn đồ xuất hiện đầy đường, chúng chỉ chăm chăm soi phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ. Serena cũng đã nhận ra được nguy hiểm đang cận kề, cố gắng bước đi thật nhanh để tránh đụng mặt đám người băng đảng. Vừa thấy chúng bước ra từ trong quán nước, Serena quay đầu đi ngược trở lại. Tuy nhiên khi băng qua đường, xui xẻo tay Trước mặt Serena cũng có một đám giang hồ đang đi tới. Quay mặt Serena rảo bước đi thật nhanh, hành động của cô vô tình khiến đám côn đồ chú ý. "Con kia, đứng lại đó." Một tên chỉ tay về phía Serena quát lớn. Serena vẫn giả bộ không nghe thấy gì, chân bước mỗi lúc một nhanh hơn. "Con kia, đứng lại." Serena bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn, chỉ nghe thấy từ đằng sau đám giang hồ hô lớn. Bắt lấy nó. Ngay lập tức mấy nhóm côn đồ đuổi theo Serena. Đèn giao thông chuyển màu xanh, các phương tiện như ô tô, xe máy tiếp tục di chuyển. Sedena mạo hiểm băng qua đường trong khi tiếng còi xe inh ỏi. Đứng trước mũi một chiếc ô tô vừa phanh gấp, Sedena sợ hãi đưa tay lên che chắn ánh đèn chói mắt. Người trong xe ô tô ngó đầu ra, chửi: "Con điên, muốn chết à?" Bỏ ngoài tai lời chửi bới, khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau, Sedena thấy rất đông những tên bặm trợn mặt mũi đáng sợ đang đuổi theo. Chúng liều lĩnh băng qua đường, đồng thời chặn hết các xe đang lưu thông. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Serena biết nếu không tiếp tục chạy, cô sẽ bị bắt, thậm chí là bị giết. "Quần khốn, mày chạy không thoát đâu." Vừa đuổi theo tên đàn em của Shenway vừa buông lời đe dọa, hắn lấy điện thoại gọi cho Shenway để thông báo. "Alo Đại ca, em tìm thấy một trong hai đứa nó rồi." "Dạ, không phải là con nhóc người Trung Quốc, là con điếm sống trong tòa chung cư mini." "Đại ca yên tâm, em sẽ tóm được nó ngay sau đây." Dứt lời, tên này nhảy qua nắp capo xe ô tô, rồi cứ thế đuổi theo Serena. Không chỉ có một mình hắn mà ở phía đường đối diện, một nhóm khác tuột băng dòng một mắt cũng đang nhắm vào Serena. Bởi suốt tiền mà Senway treo thưởng trai bắt được hai người, Hoa Hoa và Serena, là cực kỳ hậu hĩnh. Serena hoảng loạn, khi nhìn đâu cũng thấy người có băng đẳng đang truy sát mình. Trước mặt Serena là một công viên nhỏ, ở đó có một nhóm các cô chú trung niên đang xếp hàng tập thể dục. Tại vào trong công viên, Serena tìm chỗ nấp. Ít giây sau, đám răng hổ cũng ập đến, chúng ngó nghiêng tìm kiếm, đi lách qua cả chỗ mấy người lớn tuổi đang tập thể dục. Một ông bác đầu hói tới vậy thì khó chịu nói: "Chú mày làm gì đây? Không có mắt nhìn à, có thấy người ta đang tập không?" Một tên trừng mắt, hắn túm cổ ông bác đầu hói. Lão hỏi, có tin lão nói một câu nữa là tóc trên đầu lão bị nhổ sạch không à. Ông bác hói đầu ho khùng khục. đoạn nét cái khẩu súng rất trong cặp quần tên côn đồ, thì vội im mặt, không dám hé răng nói thêm lời nào. Gã răng hổ hít hà ám hiệu tối nhóm người tập thể dục rời khỏi công viên. Ai nấy đều tỏ rõ đồ đạc, nhanh chân nhanh tay biến ngay không chút cảm giam. Cả khu vực công viên giờ đây đã bị người co giồng một mắt bao vây. Khuôn viên cũng nhỏ nên có thể nói Serena mọc cánh cũng khó mà thoát được. Còn khốn này, mày đang núp sau gốc cây kia phải không? Đừng trốn nữa, mày không thoát được đâu. "Con hồn bước ra đây, ta sẽ nhẹ nhàng đưa mày về gặp đại ca." Vừa nói hắn vừa thì tai ra hiệu cho bọn đàn em tín về phía trước. Serena ngồi trong bụi cây mà toàn thân run cầm cập, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của đám giang hồ mỗi lúc một gần. Quá sợ hãi, Serena khóc nấc lên, nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên gò má. "Oa oa, cứu chị với." Cách đó chừng vài bước chân, gã giang hồ nhếch miệng cười. ra là mày ở đó con khốn tao có thể nghe thấy tiếng khóc của mày đấy bắt nó lại à, à. còn chưa nói hết câu gã giang hồ khẽ sặc lên một tiếng đưa mắt nhìn xuống hắn cảm nhận được máu từ cổ đang chảy ra ướt hết phần ngực đó cũng là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi đổ gục xuống đất nằm bất động anh Hàn anh sao vậy mấy tên đàn em nói lớn khi tên này ngã xuống bọn đàn em sững sờ khi phát hiện ra một đứa con gái trên tay cầm một con dao sáng loáng, sắc lẹm đang đứng sau lưng đại ca của chúng, không ai khác, người vừa cất cổ gã giang hồ chính là Hoa Hoa. Không để cho mấy tên còn lại kịp phản ứng, Hoa Hoa lao thẳng về phía chúng nhanh như một cơn gió. Con dao trên tay Hoa Hoa lướ đi còn nhanh hơn cái bóng của Hoa Hoa in trên nền gạch lát công viên. Mỗi nhát dao đều là một nhát chí mạng, từng tên Cứ thế đổ gục xuống đất. Những tên còn lại đứng trôn trần, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chúng chỉ biết đồng bọn của mình đang nằm trong vũng móng. Một tên rút súng bắn về phía Hoa Hoa, nhưng Hoa Hoa đã nhanh chóng nhảy vào trong bụi cây. Từ trong bụi cây, con dao găm phóng ra, găm trúng đầu tên vừa nổ súng. Xoạt. Kéo tay Serena, Hoa Hoa nói. Em đã nói chị đừng có đi rồi mà. Serena hòa khóc, miệng mếu máu. Hả? <cười> Hoa Hoa, lại nhặt đất sao? Chương <cười> 95. Gặp Kim. Hoa Hoa mỉm cười. Chẳng lẽ chị nghĩ là ma sao? Đứng lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Toàn bộ khu vực này đều là người của bọn băng đảng. Muốn thoát khỏi đây thật không dễ dàng chút nào. Serena thút thít, "Là, là lỗi tại chị, Hoa Hoa, chị." Còn chưa nói dứt câu, Serena đã bị Hoa Hoa ngắt lời. Hiện giờ mọi thứ đang rất hỗn loạn sau tiếng súng vừa rồi, em sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Khi chúng đổ dồn về phía em, chị hãy nhanh chân chạy khỏi đây, cố gắng hòa mình vào đám đông, tìm cơ hội bỏ trốn, nhớ rồi chứ?" Serena ấp úng, "Ơ con, còn em thì sao?" Hoa Hoa tay cầm khẩu súng khi nãy lấy được từ gã tên Hàn sau khi cắt cổ hắn, lên đạn, Hoa Hoa trả lời câu hỏi của Serena, "Yên tâm, em sẽ luôn tìm được chị, chuẩn bị đi." Soạt, dứt lời Hoa Hoa lao ra khỏi bụi cây. Không ngần ngại, Hoa Hoa chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên. Khu vực công viên vốn đã náo loạn, sau khi Hoa Hoa nổ súng thì lại càng trở nên khó kiểm soát, người đi đường bỏ chạy ráo giấc, xe cộ cũng dừng đồn ngột, ai nấy đều lo no lắng cho tính mạng cũng như an toàn của bản thân. Cộng thêm sự việc xảy ra trưa nay tại khách sạn Crow, khiến người ta nghĩ ngay đến vấn đề khủng bố, nhất là Trong khi thời gian vừa qua, nạn khủng bố đang có dấu hiệu leo thang tại một số quốc gia lớn cần như Indonesia, Thái Lan và cả Hồng Kông bởi làn sóng phản đối biểu tình có liên quan đến chính trị. Người dân Singapore sợ rằng đất nước của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, Singapore đã không còn ổn định như thời điểm trước đó. Bằng chứng rõ rệt nhất chính là sự bành trướng của các băng đảng giang hồ xã hội đen ngày một lớn mạnh. Trong khi ấy, Chính quyền Singapore dường như vẫn chưa thể tìm ra phương án nổn định lại trật tự. Sự việc tòa nhà Dragon Central bị đánh bom sáng ngày hôm nay giống như hồi chuông cảnh báo cho chuỗi những mối nguy hại tiềm mẩn đang trực trở bùng nổ. Và họ không phải chờ đợi lâu khi tiếp theo đó khách sạn nổi tiếng bậc nhất Genji là Crown cũng đã xảy ra vụ thanh trừng đẫm máu với cái chết của thủ lĩnh bang Arkong Jab Darius. Dù cho phía nhà chức trích chưa đưa ra quá nhiều nhận định về vụ việc. Tuy nhiên người dân Singapore nói chung và các thế lực tội phạm trong thế giới ngẩm nói riêng đều biết quốc đạo sư tử chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn. Một thời kỳ mà Li Shang-Yin đặc biệt đặt cho cái tên quyền lực đen thống trị. Nghe thấy tiếng súng người có dòng một mắt từ các ngà đều tập trung hướng về phía khu công viên. Hòa hòa nói với Serena Chạy đi! Lao về phía thi thể của gã bị phi dao chết khi nãy Rút con dao ra khỏi đầu hắn Hòa hòa di chuyển đến vị trí trung tâm của công viên Và cố tình để cho đám người băng đảng nhìn thấy mình Là con nhóc kia phải không? Một tên chỉ thanh hỏi Tên đồng bọn mở lại hình ảnh nhận diện trong điện thoại Đoạn trả lời Chính là nó Lão Đại đã có lệnh Nhìn thấy nó là giết ngay lập tức Đường phố Tây Trân Duy chưa bao giờ hỗn loạn đến như vậy Những tên mặc đồ đen đằng đằng sát khí đang cố vượt qua đám đông chắn trước mặt để băng qua đường tiến vào công viên. Ngược lại người dân, khách du lịch thì đang cố bò chạy tránh xa rắc rối. Khi họ nhìn thấy ở công viên đã có người phải chết, nhận thấy đám người băng đảng đã chú ý đến mình. Hoa Hoa bất ngờ chĩa súng lên rồi bắn liên tiếp 3 phát. Ba phát súng bắn vỡ ba bóng đèn đường. Khi đám người băng đảng còn chưa định thần được chuyện gì vừa diễn ra thì chớp mắt một cái, Hoa Hoa đã không còn ở đó nữa. Chỉ con lại tiếng điện chập cháy trên cột đèn và những mảnh thủy tinh vương vãi rơi xuống đất trong tiếng hét thất thanh của những người đi đường. Khốn kiếp, nó trốn đi đâu rồi? Đám người băng đảng thuộc ròng một mắt tràn vào trong công viên, nhưng rồi không thấy Hoa Hoa đâu. Từ nhỏ, Hoa Hoa đã được Bảo Huệ đào tạo và chuyên dạy tất cả bộ kỹ năng của một sát thủ chính hiệu. Thêm vào đó, theo như lời nhận xét của Bảo Huệ, thì Hoa Hoa là một trong hai người có khả năng thiên bẩm khi tiếp thu rất nhanh những gì mà bà Huệ chỉ bảo. Mang trong mình hai dòng máu của gia tộc Lý, Mã, Hoa Hoa thực sự xứng đáng là truyền nhân của đệ nhất sát thủ Mã Gia, Lý Bạch Huệ. Tất cả mọi cảm nhận và giác quan của Hoa Hoa trong tình cảnh nguy cấp như được thức tỉnh. Mọi thứ vận hành như thế đã được lập trình sẵn trong tiềm thức của Hoa Hoa không khác gì một cỗ máy sinh học. Mình có thể cảm nhận được mỗi cơ thể cô trị ấy hướng nạch, Hoa Hoa đang lần theo dấu vết của Serena. Dù đã trà trộn vào đám đông, thế nhưng có quá nhiều cặp mắt đang săn lùng Hoa Hoa nên vẫn có kẻ nhìn thấy bóng dáng Hoa Hoa lấp ló len lỏi di chuyển. "Nó ở đằng kia." Một tên hét lớn chỉ tay về phía trước, đám đông hô hào, tập trung lực lượng đuổi theo Hoa Hoa. Chúng không ngờ, chỉ lóe một cái, Hoa Hoa đã suýt chút nữa tốn thoát. Đứng lại, con khốn." Xoẹt, máu bắn ra tung tóe khi Hoa Hoa dùng dao cắt đứt cổ tay của gã côn đồ vừa chạm vào vai mình. Những người xung quanh hoảng loạn hét lên, đồng thời tránh hết ra một bên. Ngay lập tức những tên khác áp tới, vừa người đi đường, Hoa Hoa không sử dụng súng mà chọn cách bỏ chạy. Đám người băng đảng cũng rút súng tính bắn Hoa Hoa nhưng không thể bóp cò vì đường đông người và đang rất hỗn loạn. Chúng vừa đuổi theo vừa quát tháo. mau tránh ra, mày kiếp con mày, bắt con nhóc đó lại. Cứ như vậy, người đi đường vội vàng tránh sang hai bên, Hoa Hoa bị truy đuổi ngược trở lại trên G South Street đang chạy. Bất chợt Hoa Hoa đứng khựng lại khi trước mặt cô là ba chiếc ô tô có đèn pha sáng loáng, đèn chiếu thẳng vào mặt Hoa Hoa khiến Hoa Hoa chói mắt không thể tiếp tục chạy. Hoa Hoa không biết những kẻ đang chắn đường mình là ai, là bạn hay thù, nhưng trong tình cảnh này thì chỉ có thể là kẻ thù. Lương đầu thọ nghịch ở phía sau, đám người thuộc băng đảng rùng một mắt cũng đã đổi tên rồi. Là con nóc này phải không? Ha ha ha, cuối cùng thì tao cũng bắt được mày. Xử lý nó đi. Ngồi trong xe ô tô, một người cất giọng hỏi, người ngồi bên cạnh khẽ gật đầu rồi nói vào trong thiết bị nghe bluetooth. Nghe thấy rồi chứ? Xử nó đi. Đứng ở giữa đoạn đường hoang vắng hoa rút súng chỉa về phía xe ô tô, nhưng chưa kịp làm gì, thì phụ Một tiếng động khẽ khẽ vang lên. Hoa Hoa cảm nhận thấy có thứ gì đó vừa găm vào cơ thể mình. Nhìn sang bên trái, quả nhiên có kẻ đáp phục sẵn ở đó và giơ súng bắn Hoa Hoa. Thứ đang găm vào mạng sườn cô bé là một đống tim nhỏ chứ không phải là đạn. Hoa Hoa buông tay, đánh rơi khẩu súng ngắn xuống mặt đường, đôi chân lảo đảo đứng không vững, mắt hoa, cảm tựa người không còn sức lực. Hoa Hoa đổ gục xuống đường, nằm bất động. Chương 96: Thương lượng Mở cửa xe. Người vừa bước ra khỏi xe không ai khác chính là Jack Darius, con trai của Jack Darius, đồng thời cũng là tên thủ lĩnh của băng A con. Đi bên cạnh Jack còn có trợ lý của hắn, Jansen. Cùng lúc đó, từ hai chiếc xe còn lại có tám gã người ngoại quốc sẵn sàng sung ống đứng bọc hậu. Đám người trong băng đẳng dòng một mắt đứng xứng lại khi gặp phải đám đông cản đường. Mặc dù chúng thấy hoa hoa đang nằm bất động ngay trước mặt. Tất nhiên, người của lão Wong nhận ra những kẻ này là ai? Bà Nga con, sao chúng mày lại ở đây? Một tên là đem dưới trứng sen quay hỏi. Phi phèo điếu thuốc lá, Jack nhét mép, khẽ cười đáp. Mấy tàng khốn láo sược. Đừng quên, Genji này cũng là địa bàn của A con bọn tao. Câu đó phải là tao hỏi chúng mày mới đúng chứ? Có chuyện gì mà băng dòng một mắt lại tập trung ở đây đông như vậy? Bọn mày đang tổ chức diễu hành, vô trương thanh thế à? Trong lúc Jack đang nói chuyện, thì Giang Sen lục tìm khắp người hoa hoa. Đưa mắt nhìn Giang Sen Jack hất hàm Nhưng Giang Sen lắc đầu đáp Thưa ngài Không tìm thấy chiếc điện thoại đâu cả Mặt Jack biến sát sau câu trả lời của Giang Sen Thế nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh Jack nở một nụ cười méo mó Đoạn nói Mẹ kiếp Đưa con Danh này lên xe Jack vừa bế hoa hoa Đang định đi Thì phía bên dòng một mắt Có người lên tiếng Để con nhóc đó lại Mày vừa nói cái gì cơ thằng khốn. Mày có biết đang nói chuyện với ai không, hả? Sen quay đáp. Jack Darius, con trai của thủ đính bằng A-Kong, có hay mà không biết chứ? Chính vì mối liên kết giữa dòng một mắt và A-Kong, nên tôi mới giữ thay đồn lịch sự với ngài. Lão đại có lệch, bằng mọi giá, phải giết chết con nhóc đó. Chính vì thế, ngài Jack, hãy rào con nhóc đó cho tôi. Còn ngài và người của mình có thể rời khỏi đây. Nét mặt điềm tĩnh, giít một hơi xì gà và lan khói trắng về phía trước rách cây khùng khùng Hơ hơ hơ Từ bao giờ, một con chó của lão hôn nè có quyền ra lệnh cho thủ lĩnh ba Nga con như vậy Hơ <cười> hơ Đừng nói là mày Kể cả có là lão giàu hôn xuất hiện ở đây thì tao vẫn phải đưa con nhóc này đi Bọn dòng một mắt chúng mày dám cản sao Đôi mắt của Senway cao nại, hắn dơ ngón tay, ra hiệu cho đám đàn em. Ngay lập tức, những tin tuột băng dòng một mắt rút súng chỉa về phía Jack Darius. Với số lượng đông hơn hẳn, Senway tự tin, mình hoàn toàn có thể áp đảo A-Kong. Ngài Jack, tôi vẫn đang tôn trọng ngài, hãy giao con nhóc đó cho chúng tôi. Vứt điếu xì gà xuống đất, dùng chân dẫm lên điếu xì gà, Dây mũi dày mỗi giây, Jack lơ mắt nhìn Sanway. Tôn trọng tao. Ý mày là chúng mày chĩa súng vào tao là để bày tỏ lòng tôn trọng à? Ha <cười> ha. Nhìn xuống ngực mày mà xem. Jack vừa dứt lời, Sanway khẽ đưa mắt nhìn xuống, hắn giật mình khi có một chấm đỏ xuất hiện ngay phần ngực trái của hắn, còn chưa dám cử động. Jack nghe thấy tiếng ô tô đang lao tới từ phía sau rồi bất chợt dừng lại. Đến rồi sao? Jack nói. Ánh đèn pha ô tô soi sáng cả một khoảng đường. Rất đông người của băng A-con bước xuống từ những chiếc ô tô vừa dừng đổ. Senway cùng đám đàn em hốt hoảng khi chỉ trong vòng vài phút tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhanh chóng, người của A-con tổ chức bao vây, áp sát toàn bộ người của dòng một mắt. Dan Sen đưa Hoa Hoa đến xe, Jack nhìn Senway. Từ trước đến nay, chưa một thằng nào chỉa súng vào tao, mà còn sống cả. Có muốn chăng chối hay gửi lời đến lão Vương không, hạ thằng khốn. Senway đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của Jack Darius khiến Senway run sợ. Đó chính là sự áp đảo đến từ vị trí của một ông trùm. Ngài, ngài, ngài rách Jack... hiệp định hợp tác giữa hai băng đảng, làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Đúng lúc đó điện thoại của Jack đổ chuông, nhìn vào màn hình, người gọi đến là lão Vương. Jack nhếch miệng cười. Xem ra Cậu coi mày cũng nhanh nhạy đấy. Bên kia đầu dây là giọng của lão Wong. Jack Darius. Xin hãy để người của tôi đi. Con nhóc đó là của cậu. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Jack nhếch mép cười. Ha, ngờ rõ rồi chứ. Chủ của chúng mày mới là người hiểu chuyện. Nhưng lão Wong, người của lão kéo đến trên gì? Chỉa súng vào tôi. đe dọa tôi. Giờ để chúng nó đi như thế, sau này Jack Darius làm gì có mặt mũi nào nhìn ai. Chuyện đâu thể giải quyết đơn giản như vậy được. Lão quồng đáp, "Tất nhiên, đó chỉ là mong muốn của tôi. Còn nếu cô đồng ý, ba khu Pasorit, Punggon và Senkai sẽ là của cậu. Trọng phái con luôn mong muốn có được ba khu vực có đường bờ biển này để tiến cho việc làm man hay sao? Trước kia có một số vấn đề nên tôi chưa đồng ý với lão già. Nhưng với cậu thì khác, tôi sẽ nhượng lại cả ba khu vực đó cho A Kong. Vì tôi biết, chỉ có cậu mới tận dụng được hết tiềm năng của ba khu đó. Ngoài ra, hãy coi như đây là món món quà chúc mừng trò tân thủ lĩnh và A Kong, như vậy được chứ? Jack tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai nghe. Jack hỏi: "Lão ông, ông thực sự sẽ làm như vậy sao?" Wong Yan Kong trả lời: Jack, tôi biết cậu có những gì. Sự quyết đoán của cậu sẽ giúp cho việc hợp tác giữa chúng ta ngày càng vững mạnh, nhất là trong thời điểm bọn Bạch Hồ đã bắt đầu hành động. Giúp cậu cũng chính là giúp tôi và ngược lại. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, trên ai hiểu là ma thôi. Dù có đứng trên phương diện nào để nhìn nhận sự việc thì dùng một mắt cũng không được phép can thiệp vào, nhất là khi con nhóc ấy là người đã giết lão Giáp. Xử lý nó như thế nào? Lazo cậu quyết định, chỉ là một con nhóc con, làm sao tôi dám lãnh đội với việc liên kết với a con chứ? Hơn nữa tôi biết chắc chắn rằng con nó ấy rồi cũng sẽ phải chết dưới tay cậu. Việc giết nó bởi a con hay là dùng một mắt đều như nhau cả, phải không nào? Jack mỉm cười đáp, "Ừ, <cười> quả nhiên lão ông, từng câu từng chữ ông nói ra đều đi sâu vào lòng người một cách thấu tình đạt lý." Nói khiến cho tôi không còn giận dữ, làm cho tinh thần tôi sảng khoái và hào hứng. Lão quồng đã đích thân mở lời như vậy, sao tôi dám từ chối? Tôi đồng ý với đề nghị của ông và cũng mong ông sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Cả hai chúng ta đều hiểu, giờ là lúc cần bắt tay nhau chặt hơn bao giờ hết mà nhỉ? <cười> Lão quồng nói, "Tất nhiên rồi, chúng ta đều là những người hiểu chuyện." Doi kết thúc cuộc gọi, đồng thời dân lệnh cho người của bà Ngà Còn. Để bọn chúng đi. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng đã vốn dĩ đang là đối tác mà. Ha, ha, ha. Người lời chào của tao tới Lão Hồng nha. Nói về ông ấy, ngay ngày mai, bà Ngà Còn sẽ cho người tiếp vận ba khu. Paris, Punggol và Seng Cải. Seng Quay cùng đám đàn em nhanh chóng rời đi. Jack quay trở lại xe nơi Giang Sen đang đợi. Sao rồi? Đã tìm kỹ lại chưa? Jack hỏi. Giang Sen trả lời. Thưa ngài, tôi đã tìm đi tìm lại. Thậm chí là lột sạch quần áp trên người nó. Thế nhưng thực sự không tìm thấy chiếc điện thoại đâu cả. Con nhóc này rất thông minh và danh mà. Có vẻ như nó đã giấu chiếc điện thoại ở một nơi khác. Jack trời thề. Mẹ kiếp. Đó là lý do tại sao tao chưa thể giết nó. Dù biết nó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn đáng sợ. Đá còng chân còng tay nó lại rồi chứ. Rớt xen gần đầu. Đã làm theo như lời ngài dặn, nhưng chẳng lẽ ngài định đưa nó về khách sạn Crow thật ư? Sau sự việc vừa rồi, tôi sợ. Jack nói. Vây ai cũng nghĩ như vậy, nên đó sẽ là nơi an toàn nhất. Khi chưa lấy được chiếc điện thoại, nhất định không để con nhóc này rơi vào bất kỳ tay ai. Đi thôi, giữ thể diện cho lũ cấm một chút Dù sao, qua việc này A con cũng thu được lợi ích không nhỏ bà Ha ha ha ha Chương 97 Nghi ngờ Việt Nam 9 giờ tối Vượng đang ngồi đọc sách thì có tiếng gõ cửa phòng Vượng Cháu ngủ chưa? Bác đang hỏi Đi ra mở cửa Vượng đáp Cháu chưa bác ạ, bác vào trong đi Nhìn đống sách vở tài liệu bày ngổn ngang trên bàn học của vợ, mà bác đàn ghẹn lắc đầu chép miệng. "Ai, ham học là tốt, nhưng ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở thì không ổn đâu cháu ạ. Thời gian qua, bác thấy mày chẳng chịu đi đâu cả, từ trường về nhà xong ngở lì trong phòng đọc sách nghiên cứu tài liệu. Ở chung mà bác chỉ được gặp cháu lúc ăn cơm, cứ thế này bác lại càng lo." Vượng cười cười, "Ai <cười> kia bác. Thấy cháu như vậy, đáng lẽ bác phải mừng mới đúng chứ." Bác Trung nói khoảng 3 tháng nữa sẽ hoàn tất thủ tục du học cho cháu. Trước khi đi, cháu cần phải thi khảo sát trình độ tiếng Anh trong tất cả các môn thì môn tiếng Anh là môn cháu không tự tin nhất. Bởi vậy, cháu phải cố gắng hết sức mình. Đây cũng là một thử thách mà cháu phải vượt qua. Bác đừng lo lắng, cháu vẫn ổn. Hơn nữa chỉ có tập trung vào việc học mới khiến cháu tạm thời quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Bác đen thở dài. Haizz, ra là vậy. Cho bác xin lỗi. Là bác của các cháu mà bác không giúp được gì cho hai đứa. Mấy tháng trước bác còn nghĩ đợi thằng Vũ về. Cả nhà mình sẽ vui lắm. Cuối cùng mọi người cứ thế rời xa bác. Đến cả cháu sắp tới đây cũng không còn ở với bác nữa. Ngôi nhà này rồi lại vắng vẻ như ngày xưa. Vượng an nổi bác đăn. Bác yên tâm. Sau khi sáng đó cháu rồi gọi điện về cho bác mỗi ngày. Bố mẹ cháu mất rồi. Chỉ còn bác là thân thiết với chúng cháu nhất. Thời gian qua... Không có bác, chắc có lẽ cháu cũng không thể vượt qua được những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Cháu không muốn rời xa nơi này, thế nhưng đi du học là cách tốt nhất cho cháu cả về hiện tại lẫn tương lai. Bắc Nan gật đầu. Bác nói thế thôi, chứ Phi Bắc Trung cũng phân tích cho bác hiểu hết rồi. Tuổi đời con người càng đi nhiều, càng đi xa thì người ta lại càng trưởng thành, nhất là với cháu. Bác hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên Cháu đừng nên đặt nặng nhiều quá trách nhiệm lên vai mình. Hãy sống theo cách mà cháu mong muốn, tự do làm những gì mà cháu thích, trở thành con người mà bố mẹ cháu tự hào. Dù ở đâu, bố mẹ cháu cũng sẽ luôn mỉm cười và dõi theo cháu. Vừa ngẩn ngào nhìn về phía tấm ảnh chụp gia đình đóng trong khung nhỏ đặt trên bàn học, bức ảnh chụp gia đình bốn người, hai anh em Vượng, Vũ và bố mẹ, Mạc đàn tiếp, "À, còn trời này nữa." Bác với bác Trung có liên hệ với đại sứ quán Việt Nam ở Singapore, tuy không thay đổi được gì về mức án mà Vũ phải chịu, thế nhưng có một số thông tin là Vũ vẫn được báo xuất thành bảo hộ, mà người vẫn giấu Vũ về cái chết của bố mẹ hai đứa. Bác Trung nói trong tổ bên sinh cũng không lên nỗi nào, bác ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để Vũ được giảm án, được chút nào hay chút đó. Vợ đáp: "Dạ vâng, bác Trung tốt với bọn cháu quá. Không biết sau này cháu có trả ơn để đền đáp được nghĩa tình của bác ấy hay không đây." Bác đen đồng tình. Ừ, thời đại bây giờ người tốt như bác ấy hiếm lắm. Thời gian qua không có bác chung, thực sự gia đình mình không mất xoay sở kiểu gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và dồn dập, nhiều người còn tưởng bác ấy là họ hàng của bố mẹ cháu. Bác ấy vẫn đau đáu việc của Vũ và luôn tự trách mình vì đã đưa Vũ ra sân sinh. Ai, đúng là cuộc đời luôn diễn biến toàn những chuyện khó lường. Mà vợ ngài, cháu dự tính đi du học bao lâu? Vợ đáp Dạ, thời gian khoảng 5 năm, nhưng cháu tìm hiểu và được biết có những người ưu tú chỉ cần 3 năm là hoàn thành khóa học, cháu sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Lúc đó, Vượng ngập ngừng, bác Đan nói thêm, "3 năm, lúc đó là Tang Vũ vừa cũng mãn hàn tu, như vậy là hai anh em cũng có thể gặp nhau được rồi." Vượng gãi đầu cười, à, "Vâng, ý cháu cũng là như vậy, chính vì thế cháu càng phải cố gắng nhiều hơn để khi Vũ trở về, cháu còn lo cho em ấy nữa." Bác Đan rơm rớm nước mắt, anh em chúng mày còn nhỏ mà đã nghĩ được nhiều chuyện sâu xa như vậy, quan tâm đến nhau dù không ở gần nhau, bác vui lắm. Linh hồn bố mẹ hai đứa cũng sẽ rất mừng, cố gắng cháu nhé. Sau này nếu như ở nơi đất khách quê người mà có gì khó khăn quá, không chịu được nữa thì hãy nhớ, ở ngôi nhà này vẫn luôn có bác chào đón chờ đợi anh em chúng mày. Bác coi hai đứa như con, đi đâu làm gì cũng phải hướng về quê hương. cháu nhá. Vượng gật đầu vâng giãn lễ phép. Bác đàn đi xuống dưới nhà, còn lại một mình. Vượng mở cờ bước ra ban cầm. Nhìn ánh đèn đường xoay sáng còn ngõ vắng lặng. Ngước mắt lên trời, Vượng khẽ người gắm nỗi lòng vào trong cơn gió nhẹ thoảng qua. Vũ hẹn gặp lại em sau ba năm nữa. Lúc ấy, anh sẽ là người lo cho em, thay bố mẹ. Nhất định anh sẽ làm được. Nhà tù Trenji, khu vực giam giữ tù nhân đặc biệt biểu. Ách! Tiếng hắt gì của Vũ khiến những kẻ bị giam giữ trong bốn thức lồng khác chú ý. Vũ rừ rừ hai bên cánh mũi, hết khên khịt, miệng khẽ làu bầu. Hây. <cười> Bỗng dưng tự nhiên lại hắt hơi. Hồi trước mình nghe Mắc An Bạc đang yên đang lành mà hắt hơi sổ mũi, đích thị là con đứa đăng của đang trời rau lưng. Liếc mắt nhìn sang bên lồng giam của gã người Mỹ, Vũ lẩm bẩm. Chắc thằng chó kia đang trời mình đấy mà, hừ, <cười> cứ đợi đấy. Từ lồng giam đối diện, giọng của gã người Trung Quốc khẽ cất lên. Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa? Ta vẫn đang đợi câu trả lời của mày đấy." Vũ ngồi dựa lưng vào lòng sắt, hai tay kê sau đầu, Vũ đáp. "Ủa tính bổ tùng à? Ta nghe không hiểu." Trên thực tế, Vũ hiểu được đại khái những lời mà gã Trung Quốc nói trước đó. Hắn ta muốn hợp tác với Vũ trong sự kiện diễn ra vào ngày mai. Qua những gì hắn truyền đạt, Vũ lờ mờ hiểu sự kiện tri khóa có vẻ như không phân chia các cao thủ nhân chiến đấu với nhau. mà thời thức sẽ có chút thay đổi. Một số từ Vũ không hiểu ý nghĩa, nhưng ý của gã người Trung Quốc muốn hắn và Vũ bắt tay nhau thành một đội, cùng hỗ trợ nhau xuyên suốt trong thời gian diễn ra sự kiện, để đạt được mục đích chung cuối cùng là sống sót. Khi Vũ hỏi hắn tại sao lại chọn Vũ mà không phải những tên còn lại, thì hắn nói, bởi vì Vũ là người Việt Nam, mà Việt Nam là hàng xóm của Trung Quốc, Vũ còn biết nói tiếng Trung. Giả đò hắn muốn lập đội vệ vũ. Lời giải thích này Vũ thấy hợp lý nhưng mà chưa thỏa đáng. Nếu thì vì Vũ biết nói tiếng Trung thì tên người Trung Quốc kia cũng biết nói tiếng Anh, trong số 5 tù nhân bị giam giữ ở đây thì chỉ có duy nhất Vũ là không biết tiếng Anh, 4 người còn lại đều biết. Vũ thắc mắc với người Trung Quốc như vậy, thì gã vì cười, chơi Vũ là đồ ngốc, bởi thông tin mà gã nói với Vũ là thông tin mật, những gì xảy ra trong sự kiện các tù nhân không hề được biết trước. Nếu như hắn nói chuyện với những tên khác bằng tiếng Anh, há chẳng phải mọi thứ sẽ không còn là lợi thế nữa? Dù vậy, Vũ Văn không tin tưởng gã người Trung Quốc mà chưa dựa ra quyết định của mình, Vũ Tự Nhủ, người xưa có câu, tâm như tàu, chẳng biết họ nghĩ gì trong đầu, tốt nhất là chẳng tin bố con thằng nào, đến đâu thì đến, ngủ một giấc đã, kệ đời. Dứt lời Vũ nằm xuống, Rồi chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò. Tại phòng giám sát, Jay theo dõi, đồng thời nghe được hết cuộc nói chuyện giữa gã người Trung Quốc và Vũ. Ánh mắt của Jay chợt trở nên sắc lạnh và đầy nguy hiểm, không ai biết Jay đang suy tính chuyện gì. Cánh cửa phòng giám sát mở ra, người bước vào là Kê, ngay lập tức Jay thay đổi thái độ cũng như biểu cảm trên khuôn mặt. Jay tươi cười hỏi: "Anh Kê anh quay lại rồi à, anh không sao chứ?" Cai đáp: Tôi không sao, cậu đi nghỉ ngơi đi, về ở đây để tôi lo. Hôm nay cậu vất vả rồi, các tổ nhân khác không có vấn đề gì chứ?" Jung trả lời: Không vấn đề gì anh ạ. Mọi mọi người dường như đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho sự kiện diễn ra vào ngày mai. Có tên còn ngủ ngáy khò khò cơ." Cai mỉm cười: Hả. <cười> Thế thì tốt. Một giấc ngủ ngon dường như một phương thuốc bổ. Biết đâu ngày mai sẽ hành ngủ mà không thể tỉnh dậy được nữa. Có thể là như vậy." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh Duy theo dõi hết tập 15 của giả diện hoàn kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ, đỉnh Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình già có một đêm thật ngon giấc.